Ngã ba biên giới, trận đầu tiên. Những ngày cuối mùa mưa năm 1981, thỉnh thoảng vẫn còn những cơn mưa cuối mùa. Ban tham mưu sư đoàn họp và quyết định tung trinh sát hoạt động tại ngã ba biên giới Cam Thái Lào. Khu vực này vẫn thuộc huyện Tram Khơ tỉnh Vết Do vị trí công tác thời đó, tôi cũng không biết gì nhiều hơn khi tham mưu sư đoàn 307. Trung tá Hoàng Cường giao nhiệm vụ. Ông chỉ gọi lên và yêu cầu báo cáo tình hình của đơn vị hiện tại, những khó khăn và kiến nghị của đơn vị. Khi đã có mặt trưởng ban trinh sát sư đoàn cùng hai anh trợ lý của ban tham mưu, thủ trưởng mới giao nhiệm vụ. Trinh sát và kiểm tra tình hình của địch tại khu vực ngã Ba Biên. Theo tin tức ta nhận được, thì địch đang hoạt động mạnh tại khu vực này. Theo nhận định của ta thì lực lượng địch có khoảng vài trăm tên gồm nhiều phe phái. Chúng đang có ý định biến nơi đây thành căn cứ lớn của chúng. Sau này tôi mới biết là mặt trận 579 có tung một toán trinh sát của quân khu hoạt động tại khu vực này. Việc trinh sát bị lộ và ta phải dùng trực thăng để giải cứu cho số anh em này trên lãnh thổ của nước bạn Lào. Sau khi giao nhiệm vụ và giải quyết các khó khăn cũng như những đề nghị của đơn vị, tham ngư trưởng sư đoàn giao tấm bản đồ khu vực trên đó đã đánh dấu các vị trí mà ta cần trinh sát, cũng như nắm tình hình của địch. Từ sư đoàn bộ, gần 30 anh em chúng tôi được xe của sư đoàn trở về huyện Trong Khư San để tập kết. Chúng tôi ở gần một đơn vị pháo của E576 và xuất phát ở đây. Lịch trình, vị trí tập kết, theo hướng Đông, Đông Bắc, Phum Stumtrapian Calum, giáp với biên giới Lào, đóng chốt tại vị trí này. Mất gần hai ngày đường, vượt qua những con suối cuối mùa mưa đang chảy như thác. Chúng tôi đến vị trí chiếm lĩnh vào cuối ngày thứ hai. Khu này rừng rất dày và bình độ đa số là thoải, ít dốc. Trên bản đồ là phung, nhưng thực chất là hoang. Phung này dân không ở từ trước năm 1975, vì nhà cửa hầu như bị sụp và chỉ còn lại những nền nhà. Cây cối đã mọc tràn cả lên nền nhà. Theo nhiệm vụ được giao, thì từ đây chúng tôi sẽ hoạt động về các bình độ ở hướng Tây và hướng Bắc. Thung lũng là điểm rơi của biên giới ba nước. Rừng hoang vu rộng rạp, những cơn mưa cuối mùa, Còn ập về bất trợt, ban đêm anh em tảm ra từng toán nhỏ, chui vào các hốc đá gần nhau để tránh mưa và ngủ. Ngày đầu tiên, chúng tôi ở lại nghe động tĩnh chứ không hoạt động. Phía trước mặt là những điểm cao, có lẽ từ 500 trở lên, điệp trùng trong khói mờ xương. Ngày thứ hai, anh em ở lại vị trí hơn một nửa lực lượng để giữ vị trí và theo dõi xung quanh nơi ở. Còn lại hơn 10 người bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi 5 km trở lại. Tất cả chỉ là cảnh hoang sơ nguyên thủy của rừng. Bằng thông tin vô tuyến trong ca làm việc đêm của ngày thứ nhất, chúng tôi báo cáo tình hình không có gì khả nghi ở khu vực này và xin ý kiến ở nhà là thay đổi hướng trinh xác. Sáng hôm sau, tới ca làm việc, Ban tham mưu đề nghị mở hướng mới sâu hơn vào đất Thái, chừng hơn 1 km. Có khả năng chúng dựa vào các điểm cao dọc biên giới chứ không nằm ở thung lũng. đội hình phải di chuyển về địa điểm mới theo hướng chỉ đạo của sư đoàn. Mất gần một ngày, chúng tôi mới tiếp cận đỉnh của cao điểm 746. Cao điểm 746 là một vị trí có tầm rộng cho cả khu vực. Bình độ nơi này thoải và có phần bằng phẳng. Từ 746, chúng tôi quan sát được cả thung lũng phía dưới, sâu vào đất Thái và cả dọc theo biên giới Lào. Chúng tôi đã sai lầm khi đánh giá sai vị trí của địch. Phía dưới thung lũng, dọc theo dãy đăng rét, là một khu hậu cứ của địch. Từ trên cao, buổi trưa, trời trong, nhìn rất rõ những mái nhà tôn sáng chói cụm vào nhau thành một dãy hàng ngang quay về đất Lào. Quay lưng sang đất Thái, rộng chừng vài km vuông, cự ly giữa các lán trại của chúng khá xa. Chúng tôi báo cáo về ban tham mưu sư đoàn và nhận được chỉ thị, phải quan sát kỹ địa hình xung quanh, tổ chức trinh sát địch, bằng mọi giá phải vẽ cho được hình thế phòng thủ của chúng, xác định các điểm trên bản đồ xong đội hình xuống núi và chuẩn bị đi vào khu vực địch bố trí. Trinh sát thực địa Xuyên qua những khu rừng rộng với độ che phủ hầu như tuyệt đối, chúng tôi chia thành hai nhóm để trinh sát khu vực của địch nhằm hoàn thành nhiệm vụ sớm, hạn chế bớt thời gian lưu lại trên tuyến biên giới lành ít giữ nhiều. Lương thực mang đi đã vơi vì thực chất chúng tôi luôn ăn quá tiêu chuẩn cho phép. Theo yêu cầu của Ban Tham mưu Sư Đoàn, chúng tôi phải nắm cho bằng được. Cách bố trí căn cứ, nhưng vấn đề đặt ra là theo thường lệ, chúng hay bố trí mìn chung quanh khu vực trong phạm vi 100m. Điều kiện ở đây nếu xảy ra thương vong thì không cách nào làm tốt công tác chính sách và sẽ rơi vào tình huống như tổ trinh sát của mặt trận 579. Anh em thống nhất phương án là trinh sát ngoài 100m, chỉ những nơi nào có điều kiện thì mới bám sâu hơn. Bộ phận tôi phụ trách đảm đương phần phía sau của chúng, giáp biên giới Thái. Đội hình chúng ở trên một bình độ, bằng phẳng, chiều dài hơn km, có hai 20 mái nhà lợp tôn mới. Khoảng cách giữa hai nhà chừng 50m, đội hình chúng cũng cỡ cấp tiểu đoàn trên dưới vài trăm quân. Khu vực rộng như thế mà lúc nào cũng thấy chúng qua lại. Có lẽ đây là đội quân được trang bị tốt nhất mà ta gặp. Đến thời điểm đó Phía sau lưng chúng Có một con đường mòn lớn Vắt qua một yên ngựa thấp Về hướng Thái Dọc đường Chúng tôi phát hiện rất nhiều vỏ Bao thuốc lá của Thái Bao mì tôm, bánh kẹo Và cả quần áo của chúng Rách vứt lại Gạo toàn là gạo của Thái Hạt nhỏ và dài Một dòng suối nhỏ Nước chảy vừa phải trong veo Thỉnh thoảng thấy chúng ra suối lấy nước. Xế chiều, chúng tôi phát hiện có một toán gồm 16 pot, 5 nữ mặc quần không mặc xà rông. Từ Thái về, chúng vừa đi vừa nói chuyện to tiếng với nhau. Đến đoạn chuẩn bị vượt qua cây cầu bắc qua dòng suối bằng một cây lim to. Chúng tản ra hai bên đường kiếm một ít củi và hái rau rừng. Chúng mang ra và đem về đơn vị. Phát hiện ra chúng đi rất tự do. Chúng tôi khẳng định là phía sau lưng chúng không có bố trí mình. Sau đó cũng chính nhóm địch này ra suối tắm và giặt đồ. Dọc theo suối là những lùm dây leo um tùng. Pốt nam tắm trên và phía dưới là nữ. Có hai pốt nam nữ tắm chung dưới một cây chắc to. Có lẽ là hai vợ chồng chăng. Đám lính nam đứng tắm đàng hoàng Múc nước bằng những cái xô nhỏ và gội đầu bằng những thỏi xa phòng. Đám bốt nữ vì không vận xà rông nên tắm sách 100%, ngồi trên những phiến đá giặt quần áo kỳ cọ. Vì trinh sát trên hai hướng nên chúng tôi phải quay về vị trí tập kết để gom đội hình. Khi về đến vị trí tập kết thì nhóm kia chưa về đến nơi. Anh em tản ra và chuẩn bị địa hình ngủ đêm. Trời càng lúc càng nhanh tối, nhưng tổ kia vẫn chưa thấy về. Anh em, ai cũng lo cho chuyện chẳng lành. Màn đêm buông xuống thật nhanh, tới giờ lên máy mà anh em vẫn chưa về, cả đội hình nhấp nhỏm lo âu và mọi người đều chuẩn bị những tình huống xấu nhất xảy ra. Phương án được đưa ra là tại sao đội hình chưa về kịp, bị bắt sống cả đội hình trăng, làm sao có thể. Khi không nghe một tiếng súng nào Bị kẹt không về được Làm sao được Khi đó là những anh em đã dày trận mạc Bằng mọi giá phải cắt rừng Ra xa khu vực mà về chứ ăn nói làm sao với ở nhà đây Tôi báo cáo tình hình trong ngày về nhà Kể cả việc tổ kia mất liên lạc Khá lâu mới nhận hồi âm Trực máy 100% Ngày mai Bằng bất cứ giá nào phải tung đội hình bắt liên lạc với nhóm còn lại và báo cáo về nhà gấp. Cả đội hình một đêm mất ngủ, bao phương án đưa ra đều không có tính thuyết phục. Khoảng gần sáng, anh Hiếu còn bò qua chỗ tôi hỏi, tình huống nào có thể xảy ra hả anh? Tôi cũng chỉ biết nhìn trời, chờ mau sáng. Sáng ra, trời trời tan sương và liên lạc với nhà xong, Sư đoàn chỉ nhắc lại nhiệm vụ của ngày hôm nay theo điện lúc đêm. Toàn đội hình lên đường theo hướng anh em ngày hôm qua đã đi. Chỉ cho ba anh men theo giống mòn đã đi ngày hôm qua. Còn lại đi sâu vào bên trong chừng vài chục mét. Đi được hơn giờ đồng hồ, cả đội hình phục lại và nghe ngóng vì thấy có tiếng động. Không phát hiện gì lại tiếp tục đi hết khu vực phòng thủ của địch. Một lát sau, Cả đội hình gặp một đàn voi rừng cả to lẫn bé chừng hai chục con. Chúng đang nằm nghỉ tại khu vực này. Thì ra tiếng động khi nãy là của đàn voi. Cả đội hình thất vọng quay về vị trí tập kết, vẫn chưa tìm được anh em. Nóng lòng, không hiểu vì sao đội hình bị lạc. Suy đi tính lại thì không thấy lý do nào cho phù hợp với hoàn cảnh. Với khả năng của anh Thảo thì làm sao có chuyện lạc được. Trước tình huống này, Ban Tham Mưu Sư đoàn Điều Đại Quý Khoa cùng với trinh sát của tiểu đoàn 29 do anh Phùng, xê phó, phụ trách, gồm khoảng 20 anh em, tiếp tục chi viện cho hướng trinh sát này. Trinh sát E29 đang ở cùng D8 của E29 tại khu vực Phung. Như vậy, chỉ cần hơn một ngày đường thì bộ phận này sẽ tiếp cận với chúng tôi. Chúng tôi cũng không thể rời vị trí Khi anh em quay lại mà không gặp đội hình Sẽ lắm chuyện phiền phức Một không khí nặng nề Bao trùm lòng dạ mọi người Xế chiều Ngày thứ hai bị lạc Từ trên sườn đồi bên đất Thái Chúng tôi phát hiện có người Chỉ có hai người Anh nghĩa Dân mộ đức Quảng Ngãi đi đầu Anh em ai cũng thở vào nhẹ nhõm Thế là anh em đã về và từ trong hang đá, chúng tôi thận trọng theo dõi. Sao chỉ có hai người, còn anh em khác đâu? Quan sát phía sau không có gì nghi. Hai bố đứng như trời trồng trong khu vực hôm trước, chỉ còn lại những dấu vết nhỏ nhoi, nhìn quanh quẩn quan sát tìm anh em. Lát sau lại phát hiện hai nhóm đi hai hướng khác nhau, cùng về vị trí tập kết. Thì ra Anh em không nắm được tình hình nên chia thành nhiều nhóm để hỗ trợ cho nhau khi quay về cách vị trí chừng 500 m có tình huống gì dễ xử lý. Anh em trên núi xuất hiện và thận trọng bắt liên lạc. Sau đây là tình huống trong hai ngày qua. Khi trinh sát xong đội hình của địch về hướng Bắc, Đông Bắc, phía Lào, anh em ta định quay về. Khi lui ra đường mới thì phát hiện một khu vực nữa của địch ở phía bên kia rừng. Anh em hoàn toàn bị bất ngờ, chỉ thấy địch lối nhố xung quanh. Chúng tập trung khoảng 20 tên làm cầu qua suối, làm đường liên thông giữa hai khu vực. Chúng làm tới gần tối mới nghỉ và tắm ở khe nước chảy trước anh em ta. Trời tối, anh em rút ra khỏi vị trí không thể kịp nên phải dừng đội hình lại. Sáng hôm sau mới tổ chức vượt Trên đường vượt thì gặp đàn voi mà chúng tôi gặp hôm trước Lại phải dừng Đàn voi từ hướng nào san kiếm ăn Bằng những cây chuối rừng Nếu bị voi phát hiện thì cũng rắc rối Lại phải luồn lách tránh xa khu vực Và phải nằm thêm một ngày nữa Không thể chờ được lâu Anh em quyết định rút từ từ ra khỏi vị trí khi chiều buông xuống để hạn chế tầm nhìn của voi, men theo bình độ dọc biên giới Lào về vị trí tập kết. Như vậy, anh em cũng chỉ vì những chuyện vớ vẩn mà phải mất hai ngày mới quay về. Mở máy liên lạc với nhà, chúng tôi được lệnh nằm lại vị trí, chờ ngày mai, anh em trinh xác E29 sẽ đến nơi. Trưa hôm sau, chúng tôi bắt liên lạc qua máy 71 với đại quý khoa và hai đội hình hợp lại. Do đội hình đông, anh Khoa chia hai mũi ở hai cánh sườn để nghỉ đêm. Có lẽ trong đội lính, những giây phút qua là rất căng thẳng. Cả một đội hình hơn 10 con người mất liên lạc 2 ngày, không phải lời chuyện chơi. Tối đó, cùng với anh Khoa và anh Phùng, chúng tôi thống nhất là ngày mai phải bàn giao địa hình cho trinh sát E29 tiếp tục bắn địch. Sáng hôm sau, Chúng tôi chuyển đội hình về nơi khác cách đó chừng 500 m ở một địa thế cao hơn và địa hình hiểm trở hơn. Khi di chuyển đội hình, chúng tôi phát hiện quá nhiều con đường mòn của chúng đi về các bình độ xung quanh với mức độ đi lại thường xuyên hơn. Anh Khoa phán đoán là chúng chia nhỏ lực lượng ở nhiều vị trí khác nhau. Ổn định xong, chúng tôi dẫn anh Khoa và anh em E29 đi thực địa hướng chúng tôi trinh sát mấy ngày hôm trước. Anh Khoa tập trung lên sơ đồ bố trí của địch trên hướng biên giới Thái. Ngày hôm sau nữa thì anh Thảo dẫn anh Khoa và trinh sát E29 về bên sườn biên giới Lào. Như vậy, bước đầu chúng ta có thể kết luận là địch dùng nơi đây làm căn cứ của chúng. Rời khu vực trinh sát, chúng tôi trở về sư đoàn bộ tại Ngầm Sa Em. Từ khu vực đó chúng tôi cắt thẳng ra đường 120 và xe của sư đoàn đón chúng tôi dọc đường. Được nghỉ ngơi 2 ngày, đến ngày thứ ba thì ban tham mưu sư đoàn họp có mặt tư lệnh sư đoàn và đầy đủ các cán bộ trung đoàn, kể cả thủ trưởng Hạnh, E trưởng E576 pháo binh và đoàn 5504. Suốt hai ngày qua, chúng ta trinh sát và phát hiện các cụm hỏa lực của địch quanh khu vực. Chúng dùng DKZ đặt trên các cứ điểm xung quanh. Báo cáo thêm một số tình hình trước cuộc họp, cũng như trả lời các câu hỏi của các E và kết hợp với báo cáo của anh Khoa gửi về tham mưu sư đoàn. Trung tá Hoàng Cường giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau. 1. Tổ chức ngay đội hình cán bộ đi thực địa khu vực tác chiến. 2. E-67 pháo binh phối hợp với đơn vị của đoàn 5504 chuẩn bị con đường đưa pháo vào trận địa, tách khu vực tác chiến 56 km. 3. chuẩn bị các vị trí hòa lực của ta, nhất là cao điểm 746 để chế áp địch. 3 điểm 10 khẩu DKZ với cơ số 50 quả một khẩu. 4. lực lượng tấn công không triển khai lúc đó. Nhưng tôi biết là sư đoàn chỉ có thể điều quân của Trung đoàn 95 và 94 là chủ yếu. Anh em đoàn 5504 hỗ trợ phía sau cũng như bảo vệ hành lang an toàn. Sau khi họp, tham mưu trưởng sư đoàn giao các vị trí tác chiến cho các đơn vị trong phòng của ban tham mưu. Tôi không dự họp nên không biết gì thêm trước khi lên đường. Ngày hôm sau, tất cả các đơn vị đều lên đường theo nhiều hướng khác nhau. Trung đoàn 576 và anh em 5504 do trinh sát E94 đảm nhận. Chúng tôi là lực lượng lên đường sớm nhất so với các hướng. Trên đường đi, chúng tôi gặp một toán địch khoảng 20 tên đang di chuyển từ hướng Alonven về Nông Tabeng. Chúng không mang vác gì nhiều, chúng tôi buộc phải bỏ qua để đi đến đích. Khi đến nơi, Tôi truyền đạt lại ý kiến của tham mưu trưởng sư đoàn cho anh Khoa và cả đội hình chờ lực lượng của các đơn vị đến nơi. Trưa ngày thứ hai, chúng ta mới gom đủ quân từ các hướng. Anh Khoa căn cứ vào chỉ thị từ nhà, phân công các hướng cho các đơn vị. Mũi chủ lực là D3 của E95 đánh chính diện từ hướng Nam lên và đón lõng ở hướng biên giới Lào. D4 E94 thiếu đánh chặn từ sau lương địch vòng qua biên giới Thái. D10-E95 là lực lượng hỗ trợ phía sau khi cần chi viện, cũng như giúp các đơn vị chiếm các điểm cao, việc đưa hỏa lực DKZ vào các vị trí, phân công, do các đơn vị tự giải quyết theo nhiệm vụ được giao. Tôi dẫn đội hình của anh em cán bộ D3 vào thực địa. Hướng này do địa hình không bằng phẳng, dừng quá dày, Việc bố trí quân hơi khó khăn. Trong tình huống tấn công thì mũi này sẽ hứng chịu hỏa lực của địch mạnh nhất vì nằm ngay dưới các điểm cao dọc biên giới Thái, C9 và C10. Tình hình địch cũng không có gì thay đổi so với tuần trước. Mọi hoạt động vẫn xảy ra bình thường. Anh Thìn G3 đứng trên một mỏng đồi quan sát địch phía trong, nhìn thực địa để phân chia vị trí các mũi. Anh em E-94 phát hiện địch vẫn qua lại đất Thái thường xuyên, thực chất phía bên kia đất Thái cách đó chừng 4-5 km là tổng kho hậu cần của cốt. Năm 1985, ta đánh cấp quân khu, anh em 9495 thu đổ cổ nơi này hơi khá. Sau khi chuẩn bị xong địa hình, phần lớn lực lượng của ta lùi về sau tạc sang các vị trí giáp với Lào, chỉ để lại một phần nhỏ lực lượng ở các vị trí, mà ta sẽ bố trí các điểm hòa lực, đại quân và chỉ huy trận đánh. Tham mưu trưởng Sư đoàn 307 Trung tá Hoàng Cường đang trên đường hành quân về vị trí tập kết, cách khu vực tác chiến 2 km. Khi đoàn cán bộ quan sát thực địa xong và có mặt tham mưu trưởng Sư đoàn 307 tại trận địa, có một thay đổi nhỏ có ảnh hưởng đến trận đánh, ta quyết định Không sử dụng pháo 105 mà chỉ cần dùng hòa lực của các trung đoàn để giải quyết trận đánh. Như cối 82 và 120 cần phải có pháo phòng 037 ly vì khả năng trong lúc vận động sẽ có một bộ phận đánh sang đất Thái Lan và việc Thái sử dụng lực lượng không quân là tình huống có thể xảy ra. Phương án này được tư lệnh sư đoàn nhanh chóng chuẩn y và điều động ngay c 14 pháo 37 ly Từ vị trí cách chân chùa Brethia khoảng 3 km, nhanh chóng về khu vực tác chiến. Bộ phận phía sau đã dùng sức người kéo hai khẩu 105 vào trận địa. Để đảm bảo bí mật, anh em chặt che chẻ lấy phần cật đánh thành dây và kéo pháo. Mặc dù trong quyết tâm chiến đấu không dùng pháo 105, nhưng ta vẫn để tại vị trí ban đầu vì không còn lực lượng để kéo ra cũng như dự phòng tình huống gặp khó khăn. Về hướng Bắc, ta dùng lực lượng anh em công binh E-94, dùng mình DH-10, phục đường rút của chúng chạy về tung lũng hẹp nhất của đường biên giới Thái-Lào. Nhiệm vụ của cối 120 là bắn thẳng vào trận địa địch, yểm trợ cho mũi đánh chính diện từ sườn Nam, đồng thời cũng là hỏa lực chính đánh chặn đường rút về Bắc, cũng như trong nội địa đất Thái khi có tình huống chúng tung quân chi viện cho nhau. Một khó khăn thứ hai khi dùng hỏa lực DKZ là tại các vị trí ta đặt hỏa lực có một số vị trí bị khuất tầm bắn. Anh em công binh của sư đoàn phải cài bộc phá vào chân các cây cao có tầm che khuất để khi có lệnh là cho nổ để giải phóng tầm bắn cho hỏa lực. Tham mưu trưởng sư đoàn nhắc nhở và kiểm tra công sự của anh em j 3 e 95 ở bộ phận nổ súng đầu tiên. Bộ phận này... Sẽ nổ súng thăm dò hòa lực địch ở sườn biên giới Lào Và sẽ gặp những khó khăn nhất định khi vận động Sau khi đưa anh em E95 vào vị trí tập kết Tôi cùng anh Khoa vòng qua khu vực anh em E94 Kiểm tra lại trận địa lần cuối cùng Hướng này không phải là hướng tấn công chính của ta Nhưng dự đoán là hướng địch rút chạy về biên giới Thái Là bộ phận nổ súng sau các hướng khác Nên cần có sự chuẩn bị tốt nhất là hai khẩu 12 ly 7, có nhiệm vụ quét dọc theo suối phía sau doanh trại địch. Trong các hướng thì hướng này là dễ quan sát nhất, thấy rõ một một các vị trí của địch, và nhất là toàn bộ đội hình ta triển khai đều cao hơn địch. Nhìn anh em E94 tinh thần có vẻ phấn khích hơn so với anh em E95 đánh chính diện, vì ai cũng thấy thuận lợi về địa hình. Do bị kẹt giữa hai dãy núi làm biên giới tự nhiên giữa ba nước, trời trở lạnh lạ kỳ. Sau khi bớt mưa thì giờ có gió từ đất Thái thổi về, lạnh đến tê người. Xung quanh là núi đá, hơi lạnh từ đá tỏa ra, ai cũng co do trong các công sự khoét vội vàng. Toàn đội hình không ai ngủ được trong trạng thái chờ rờ dê. Quấn vội tấm đi lông đi mưa, và cái áo vệ sinh áo bằng nỉ dày dài tay chả hiểu vì sao lại gọi là áo vệ sinh của anh cần vụ D3 mấy anh em trinh sát chui vào mấy cái hốc đá nhỏ trải một ít lá và nằm ngủ ngon lành trong khi trở giờ D anh em bộ binh có cảm giác hồi hộp hơn anh em trinh sát vì súng chưa nổ là nhiệm vụ chưa hoàn thành Còn sau khi đưa đội hình vào vị trí chiến đấu thì nhiệm vụ của bộ phận trinh sát coi như đã xong. Chỉ có ngủ và ngủ, và cái cảm giác sướng nhất trên đời trong hoàn cảnh này là ngủ không gác. Có lẽ nhìn thấy những khó khăn mà anh em bên sườn đông, giáp lào, gặp phải nên tờ mở sáng anh Khoa cho toàn bộ lực lượng trinh sát tăng cường cho hướng này với nhiệm vụ chính là hỗ trợ cho vị trí chỉ huy của anh Thìn G3. Hơn chục tay súng vòng qua những khu rừng dày đặc, tiếp cận với khu vực mà anh Thìn đang chỉ huy. Vị trí của anh và đội hình chỉ cách địch chừng non 100 m Anh và đồng chí thông tin nằm dưới một cái hố bên cạnh một tảng đá lớn. Chúng tôi bám theo anh, nhưng anh bảo là bám sau lưng các anh em của B3-C11. Ở mũi chính, hầm hố không kịp đào nên anh em trinh sát lợi dụng các địa hình có sẵn để ẩn nấp chờ lệnh. Phía trước mặt, anh em đang nhấp nhỏng quan sát địch. Trời sáng hẳn. Từ phía sau, đã nghe tiếng đề ba của cối 120 của E95 và E94. Quả đầu tiên rơi chạch về hướng Thái. Quả thứ hai rơi trước đội hình C10. Và sau đó là ba quả liền, quả thứ tư rơi đúng vào sân của địch, quả thứ năm vụt qua trại của chúng về hướng Bắc, cấp tập. Từ vị trí của C11, anh em ta thấy địch chạy ra các tuyến hào và phải công nhận chúng nhiều bê thật. Khoảng quả thứ 20 thì không nhìn thấy gì bên trong trại của chúng, vẫn chưa có lệnh tấn công. Tôi thấy anh Thìn cùng thông tin vượt nhanh lên phía chúng tôi. Anh Khoa bảo anh Thìn quan sát trận địa đánh giá tình hình địch. Địch đã bắt đầu bắn loạn xạ về hướng C10 và C9, hướng Nam. Trên máy bộ đàm, tôi chỉ nghe anh Thìn nói vâng và C11 nụt súng. Những tiếng súng chắc nịch của đạn B và rất giòn của đạn nhọn nổ vang trời. Bên trong, địch cũng bắn ra dữ dội. Cả hai bên thi nhau bắn các loại hỏa lực mình có và phần nào chúng áp đảo hơn ta. Đạn bê của địch chạm cây nổ sáng trời và những đường đạn thẳng bay vút qua đầu nghe chèo chéo Hàng loạt tiếng đề pa và sau đó là tiếng nổ sau lưng đội hình ta chừng non 100 m Dù xác định ngay từ đầu là muốn hay không thì mũi này phải chịu nhiều hỏa lực nhất của địch. Nhưng như vậy, phần nào ta vẫn đoán không đúng với tình hình là hỏa lực của chúng còn có cả cối 82 nữa. Phát hiện ra hướng đánh ban đầu của ta và thuận với chiều bố trí của chúng. Hỏa lực địch phản công vào sau lưng đội hình ta với mức độ vừa phải. Sau này, ta xác định chúng có hai khẩu cối 82 2 Quả cối 82 đầu tiên rơi đúng vào đội hình ta ở phía trên cùng. Ta hy sinh hai đồng chí của C-11, trong đó có B trưởng đạn DKZ nổ liên tiếp sau tiếng đề ba đường đạn bay đi trong không trung nghe xé gió mảnh đạn bay tán vào cây rừng nghe lột bổ trong quá trình vận động theo anh Thìn đồng chí thông tin cũng bị một miếng cối hay DKZ vào mạng sườn máu ra ướt cả áo rầm rề bất tỉnh anh em trinh sát băng và trích thuốc cầm máu thông tin phụ thay anh mang máy chạy theo anh Thìn khoảng 15 phút sau thì anh thông tin chính cũng hy sinh Anh quê ở Ninh Hòa, Phú Khánh. Dưới sức ép của hỏa lực trên các điểm cao và xung lực tập trung mạnh hơn ta, đội hình ta đã có phần yếu thế. Anh em nao núng, hầu như nằm tại chỗ tránh đạn từ trong bắn ra và đạn từ trên cao rơi xuống. Ta bị thương nhiều đồng chí nữa ở khắp các vị trí. Lực lượng trinh sát phải đảm đương vị trí của số anh em này. Thấy chính trị viên C-11 chạy đôn đáo các nơi có vẻ hớt hải, Tôi đã suy nghĩ là ta gặp khó khăn. Khi nhìn xe phó C-11 cõng một tương binh đặt cạnh một hòn đá to, cho y tá băng vết thương ở đầu, thì tôi nghe phía sau các loại hỏa lực nổ không ngớt. Những tiếng nổ phía trong trại của chúng rồn rộng, bụi đất lá cây văng tứ phía. Cối 120 ta chi viện, nhưng lúc đó do nhiễu âm thanh nên không nghe tiếng đồng nòng. Với cường độ mạnh hơn đợt một, Xung lực của địch giảm rõ rệt khi cối ta bắn, có khoảng trống cho C-11 nhanh chóng củng cố vị trí và đưa anh em bị thương về vị trí phù hợp. Lúc này không có nơi nào là an toàn, vì phía sau có thể là điểm rơi của cối địch. Tiếng nổ liên tiếp gần như tiếng rền của một cơn rông đang ập vào trận địa. Không thể phân biệt tiếng nổ nào với tiếng nổ nào. Giữa những loạt đạn của ta và địch, từ phía trên, Anh Thìn chạy một mình xuống và nói to, chuẩn bị phản kích. Phía sau là anh thông tin của C-11. Đồng chí thông tin của tiểu đoàn cũng đã hy sinh. Những loạt đạn quét, tóc tóc của 12 ly 7 hướng E-94, biên giới Thái, nổ giòn và sau đó là các loại xung lực của anh em E-94. Mức độ súng nổ nơi đây còn căng thẳng hơn hướng C-11 khi nãy. Cả hai bên, Có lẽ đã dùng hết những gì mình có. Cối 120 nổ phía trong ngường hẳn. Cả hai phía tiếp tục đánh trả nhau. Địch đã chuyển hướng về biên giới Thái. Anh thìn cho lực lượng nằm tại chỗ và bắn về phía trong nhưng không ra lệnh vận động. Hướng chính diện phía nam C9 và C10 ta bắt đầu phản công. Đây là hướng tập trung nhiều xung lực và hỏa lực nhất của trận đánh. Có lẽ trong suốt trận đánh, đây là lúc nghe tiếng súng nổ nhiều nhất. Dù là ban ngày, những ánh chớp không ngừng lé lên trước mặt chúng tôi. Anh em C-12 vác DKZ vừa vận động vừa bắn khá hiệu quả. Và khẩu đội này cũng hy sinh một trong lúc vận động. Khoảng 10 phút sau, anh Thìn đã ra lệnh cho anh em trinh xác men theo địa hình bắt liên lạc với anh em C9. Người đầu tiên chúng tôi nhận ra là anh Tiêu Tùng, bê trưởng của C9. Lực lượng này đang cơ động nhanh đánh chính diện vào trại của địch. Anh Tùng nhập ngũ năm 1978, người Quảng. Năm 1983, anh Tùng là C trưởng C9G3, chiến sĩ thít mùa của mặt trận 579. Địch cũng phản ứng giữ dội trên hướng này, phía giáp với E94 Anh em C-10 cũng đang tấn công mạnh. Thực tế thì địch đã bị vỡ trận bởi anh em E-94. Lực lượng chúng bị tiêu diệt nhiều nhất ở hướng này. Chúng nằm giải rác dọc bờ suối hơn 30 tên. Tưởng rằng sức ép của hướng C-11 sẽ giảm. Nhưng không. Địch đã có dấu hiệu mở đường rút về hướng Lào và anh em C-11 lại một lần nữa phải chiến đấu. Rất nhiều anh em thương binh Đang được băng lỡ giờ phải ngưng lại để chiến tiếp. Có thể do nắm được hướng này lực lượng ta yếu nhất nên địch cố phản công để thoát. Riêng khẩu PRD đã xuyệt 5 tên địch khi chúng cố vượt qua một tụ thủy hẹp. Ngay trước họng súng RPD, anh xạ thủ sau trận đánh này được thưởng phép và không thấy trở lại đơn vị. Trên máy bộ đàm, anh Khoa ra lệnh trực tiếp chỉ huy anh MC-9 hỗ trợ cho C-11 phản kích địch. Vì C-11 lúc này, quân số cũng đã hao hụt do anh em bị thương khá nhiều. Đây là hướng có những tên địch không hiểu vì lý do gì mà khi bị tiêu diệt lại không có súng. Lợi dụng thời cơ, C-9 còn lực lượng mạnh, ta đánh vỗ mặt và dồn địch về hướng E-94. Lát sau, C-9 là đơn vị đầu tiên lọt được vào khu trại của địch. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến hiệu quả của cối 120. Rất nhiều tên địch chết do một miệng của cối từ bụng trở lên. Anh em C-10 cũng nhanh chóng chiếm các vị trí trong trại của địch. Anh em E-94 chỉ một số ít bộ phận vào trận địa địch, còn vì nhiệm vụ đánh chặn lực lượng chi viện của chúng từ đất Thái Lan. Từ sở chỉ huy cách đó chừng 2 km, tham mưu trưởng Hoàng Cường, Gia lệnh chỉ để lại một lực lượng nhỏ Làm chủ trận địa Nhanh chóng đưa anh em hy sinh 17 Riêng hướng C11 là 9 Và bị thương 20 Chuyển viện quân khu 12 Nhanh chóng rời trận địa Các bộ phận lưu ý địch tập kết từ phía sau Do căn cứ địch ở địa hình hiểm trở Ta không có điều kiện chuyển chiến lợi phẩm về Nên quyết định giao cho anh em công binh sư đoàn Hủy toàn bộ kho tàng của địch. Câu chuyện thu đồ cổ. Phải thừa nhận rằng, sau khi sư đoàn 307 hoàn thành mục tiêu của chiến dịch, đội hình sư đoàn giải trên toàn tỉnh Fredy Heer, quân trang anh em ta ngày đó vô cùng thiếu thốn và khó khăn trăm bề. Sau khi trận đánh kết thúc, nhìn dãy nhà kho của địch với bao nhiêu hàng hóa quý, lính ta phải đứng trước sự chọn lựa vô cùng khó khăn. Thứ gì cũng cần và thứ gì cũng quý, nhưng sức người thì có hạn. Tổng kho gồm có những thứ như sau: võng hai lớp bằng nylon mỏng, áo phốc, màn tin, cá nhân màu nhà binh, kho vải hoa loại mayserong, kho thực phẩm như thịt hộp, cá hộp, mì tôm, bánh ngọt cánh lớn của Thái Thuốc Tây toàn là hàng Trung Quốc và có một số là của Mỹ. Kho vũ khí và đạn dược, lượng này hơi ít. Anh em G3 E95 nhờ đánh trận trước thu khá nhiều đồ cổ. Quân tư trang rồi, nên lúc này nhìn áo bốt cũng không thấy tha thiết lắm. Chỉ chú trọng vào võng ni lông hai lớp, mền màn tuyên. Chỉ có anh em G10 và E94 Thì hầu như cái gì cũng muốn Vì chưa bao giờ tham gia trận đánh Có quá nhiều chiến lợi phẩm như vậy Kho vải hoa Với hàng trăm cây dựng đứng trong kho Anh em tranh thủ mỗi người kiếm ít thước Về may quần đùi Sau này khi về căm tốt Và trom cơ sàn công tác Tôi thấy khá nhiều chị em ca Mang sà rông vải này Có lẽ là sự trao đổi hai chiều Của nền kinh tế thị trường Sự lưu thông hàng hóa chẳng Nhìn anh em E94, ban đầu lấy nhiều thứ, khi ra khỏi khu vực thì vướng, nên bỏ cái này lấy cái kia, rồi lát sau lại lấy cái kia bỏ cái nọ, rất là buồn cười. Lính trinh sát do được ưu tiên nhiều nên võng mền vải. Chúng tôi trả thiết lấy, lấy để làm gì bây giờ? Tôi nói với anh em trinh sát, chỉ thu lấy một ít thịt hộp và cơ bản là bột ngọt. Những thứ này là thực phẩm chính của lính. Bộ phận trinh sát mang ba lô nhẹ hơn bộ binh nên hầu như ba lô anh nào cũng toàn thịt hộp và bột ngọt. Mỗi anh khoảng 30-40 bịt bột ngọt. Do biết một ít vốn tiếng Anh và nhiều lần đi nhận thuốc tác chiến nên tôi biết khá nhiều thuốc Tây. Tất cả những loại thuốc kháng sinh, tên có đuôi là Linh, Sinh, tôi hốt sạch rời khỏi vị trí chừng hơn cây số, gặp anh em hỏa lực DKZ từ các cao điểm đang mang vác súng ống xuống, lính ta lại có một đợt phân phối mới theo nhu cầu cho bộ phận này. Có lẽ khi thu đổ bổ, lính ta đã tính tới phương án này. Thực chất thì giữa lính bộ binh và bộ phận hỏa lực hầu hết là đồng hương của nhau. Nhìn những gương mặt dạng người của anh em hỏa lực Lính rách nát nhất của các đơn vị Ai cũng chạnh lòng Chia nhau từng mét vải hoa Từng lon thịt Cái gì cũng quý cả Đại quý khoa cũng đã mấy lần Định ra lệnh cho anh em Lấy toàn bộ kho thuốc chuyển về Nhưng nhìn lại Ai nấy cũng quần áo thiếu thốn Tấm chăn không có tấm màn lại không Nên anh thôi ý định ấy Khi ra đến đường 120 Lại có thêm chuyện giải quyết đồ cổ Trước khi đơn vị nào về hướng đơn vị nấy, thì ra trong quá trình thu đồ cổ, lính ta có chuyện gửi nhau mang hộ. Tôi thu được 5 cái sà rông rất đẹp, không phải là loại vải hoa thường mà là vải có thể may quần tây được, có đường sọc kim tuyến. Sau này, rất nhiều anh em ở E94 liên hệ để đổi, các bố định làm quà cho dân dịp Tết cổ truyền của Campuchia. Từ ý tưởng của các bố, tôi cương quyết không chịu đổi. Sau này, anh hiệp chính trị viên C14E95 khi sang chia tay tôi để trở về đơn vị sau đợt nằm viện sư đoàn. Thấy tôi có mấy cái xà rông đẹp, anh nói hãy tặng cho vợ anh nhàn là trưởng phung căm tuốt thuộc địa bàn C14E95 dịp Tết của bạn. Vài tháng sau... Đơn vị tôi nhận lại một con heo chừng 6-70 cân do vợ chồng anh nhàn gửi biếu. Nhưng bố Hiệp chơi trước hết phần nửa lấy cớ là chai hia. Và có lẽ nói theo ngôn ngữ ngày nay thì đồ cổ là một phần không thể thiếu của cuộc sống người lính. Căn cứ 547 Máu và Hoa Trong đời mỗi người lính đều có những trận đánh những địa danh, những sao động của tâm hồn mà không thể nào quên. Với người lính sư đoàn 307, nhất là anh em trinh sát chịu trách nhiệm đoạn An Long Vang về đến tây cao điểm 428 thì căn cứ 547 mãi mãi không thể nào quên được. Còn anh em bộ binh trung đoàn 95 cũng cùng chung số phận như vậy. Người lính D3 không bỏ sót trận nào với những mức độ chiến đấu khác nhau bức tường thành của dãy đăng rế ấy với những vách đá dựng đứng, những binh đội nhấp nhô khốc liệt hơn, xung quanh nó không có nước khi bắt đầu vào mùa khô, chứ chẳng cần giữa hay cuối mùa. Liên tiếp từ những năm 81 đến 1984, năm tư ra quân, đánh lớn, đánh nhỏ tới 4 lần. Trinh sát của sư đoàn và của các trung đoàn 94, 95, 29 Có lẽ không dưới 50 lần vòng qua vòng lại cách căn cứ quỷ quái này. Từ khi nó chỉ là một căn cứ nhỏ, chừng vài km vuông với quân số chừng hơn trăm tên, đến khi nó trở thành một căn cứ lớn với độ dài cả chục km bề rộng ăn sâu vào nội địa Campuchia gần 5 km và quân số của hai sư đoàn thiếu, tôi không còn nhớ phiên hiệu. Từ trận đánh của D3 E95 do Đại úy Trần Bá Khánh chỉ huy đến tốc quân khu do một trong những vị tướng tài danh Nguyễn Trơn chỉ huy. Từ khi nó còn sự che chở của nhà cầm quyền Thái Lan và biết chắc là quân tình nguyện Việt Nam sẽ không vượt sang đất Thái, cho đến khi đưa cả sư đoàn 307 vượt tràn qua biên giới đánh tập hậu vào sơn sau Phanong Ban Tung, hỗ trợ cho em một F2 đánh vỗ mặt và em 143 F315 đánh giới hạn bên sườn trái. Tàn chiến cuộc 547, đại đội trinh sát của sư đoàn mất đi 34 anh em và bị thương dã tử cuộc chiến gần bằng con số hy sinh. Trinh sát thì con số hy sinh cao hơn bị thương khác với anh em bộ binh. Trong những anh em ngã xuống Có cả những chiến binh dạng dày trận mạng, nhập ngũ 1978, đến những anh em bổ sung vào đơn vị lần đầu năm 1984, quê Tuy Hòa, Phú Yên. Có những anh em là trinh sát sư đoàn hy sinh, tôi đến nhận mặt mới ngỡ ngàng là tân binh tôi chưa kịp biết mặt. Vì công tác triển miên, đến đợt bổ sung quân, ban tham mưu sư đoàn cứ cắt quân số và đưa về. Anh Lê Sang nay ở Đức Linh, Bình Thuận. Cán bộ thì phân tán ở các trung đoàn mỗi nơi một nhóm. Trong ban chỉ huy có khi một năm mới gặp mặt nhau. Từ trận đánh đầu tiên ta bao vây chúng, chúng không thể thoát ra. Trận đánh phối thuộc cấp trung đoàn do trung đoàn 95 chỉ huy. Ta thu kho hậu cần của chúng, sư đoàn phải huy động xe để chở chiến lợi phẩm, về mất mấy ngày trời. Ba lưu lính nặng chữ bụt ngọt và thuốc tây. Những thứ rất cần cho cuộc sống. Chẳng tha thiết gì đến quần áo vải vóc như mấy trận trước nữa. Rồi đến lúc cả sư đoàn dồn binh lực đánh hai nghề trời vẫn không thùng nổi. Ngày thứ hai của cuộc chiến ta và chúng đánh vỗ mặt nhau từ 9 giờ sáng đến gần 3 giờ chiều. Cả hai bên đều sức tàn lực kiệt. Toàn sư đoàn phải lui quân. Phía sau... Xe tăng chở nước cấp cứu cho đội hình chạy bương càn để kịp thời gian bất chấp mình. Với lối phòng thủ nhiều tầng, nhiều độ cao khác nhau, bố trí hỏa lực trên các sân đồi, bao quanh căn cứ, thời tiết khắc nghiệt không thuận lợi. Sư đoàn 307 đành phải từ xa đứng nhìn, bức tường thành trên dãy đăng réch và hẹn ngày tái ngộ. Quân khu buộc phải ra tay. Điều binh khiển tướng từ bên nước sang, từ vùng đất An Khê, anh em E-1F2, với hơn 3.000 quân theo hành trình từ An Khê đến 547 Bredvihir, tham gia trận chiến. E-143 F-35 từ thị trấn Trúc cũng bổ sung vào đội hình tấn công. Vinh quang và chiến thắng đã thuộc về chúng ta. Nhưng để có một buổi chiều vinh quang đó, biết bao nhiêu anh em đã ngã xuống theo quy luật của chiến tranh. Các đơn vị trinh sát trong toàn sư đoàn, quân số giảm hơn phân nửa, anh em bộ binh ít nhiều còn sức lực để chịu đựng. Nhưng anh em trinh sát của sư đoàn, nhất là trung đoàn 29, gần như kiệt sức. Chiến thắng chỉ hiện trên khuôn mặt của từng người, dáng đi đã siêu vẹo, không còn mạnh mẽ hùng dũng như ngày nào. Họ không đội đảng, đội cối, mang vác nặng, chịu sự ác liệt như anh em bộ binh. Nhưng để đưa đội hình vào vị trí quy định, họ đã vắt đến những giọt sức lực cuối cùng. Và cách tên 547 đã chấm dứt từ cuộc chiến đó. Năm ngày sau, có 51 sĩ quan từ Trung Ý trở xuống, dã từ mảnh đất Red V. khói lửa, dã từ thật sự cuộc chiến, vì không đáp ứng được yêu cầu về công tác cán bộ trong tình hình mới Kỷ niệm Công Tông thom Mùa mưa 1981 không nhớ là tháng mấy vì mưa đã bắt đầu hai bên đường từ sư bộ sư 307 qua Phnom Tabeng qua đường 12 hai bên đường cỏ đã xanh dì không còn cảnh hoang tàn chết cháy của mùa khô rừng khổ qua ranh giới tỉnh Bredvihir Và tỉnh công công thom, vài giờ xe chạy, đã nhìn thấy những cánh đồng xanh với những cánh cỏ bay lả bay la. Không khí yên bình lần đầu tiên được chứng kiến sau hơn 2 năm lặn lội dọc theo dãy đăng rét. Ngỡ ngàng như trong mơ, và cảnh mơ như thật. Khoảng 5 giờ chiều. Chiếc xe chở phái đoàn của sư đoàn 307 về công công thom dự cuộc họp của mặt trận 79 bắt đầu vào thị xã. Chưa vượt qua chiếc cầu bắc qua sông Sen về phía bên phải là giờ tan trường của một trường cấp 3. Màu trắng và xanh ngược cả một góc trời. Nữ sinh mặc áo sơ mi trắng, thật trắng và xà rung xanh ra trời. Nam sinh cũng áo trắng và quần xanh. Có lẽ do hoàn cảnh chiến tranh, hầu hết học sinh trường này đã quá tuổi quy định. Xe chạy chậm chậm, lướt qua những nhóm học sinh, những nữ sinh đã đến tuổi trưởng thành. Trên thân thể lộ rõ nét xuân về, chàm trề nhựa sống. Con gái ca vùng này khác xa trên Bratia trắng trẻo hơn, gương mặt khả ái và ngay cả dáng đi cũng dễ làm siêu lòng người. Những người lính sư 307 đắm đuối nhìn những nữ sinh mang dáng thiếu nữ đang tung tăng cười nói dọc hai bên đường. Có vài nhóm học sinh vẫy tay chào những người lính tình nguyện Việt Nam với những bàn tay trắng nõn nà và những nụ cười quyến rũ trên đôi môi hồng. Xe vượt qua cầu và rẽ phải theo dọc bờ sông, hai bên bờ là những hàng dừa chữ quả và phía bên kia là chợ đã thư thớt bóng người. Qua ngã tư có hình đầu thần quay bốn hướng, chiếc xe đỗ lại một khu nhà sang trọng với mái ngói đỏ và vườn cây xanh bao bọc. Đưa lệnh và bộ phận tham mưu của sư đoàn xuống xe, bước đến vọng gác nói phiên hiệu của đơn vị với anh vệ binh và có một vị trung tá ra đón. Tôi giao ba lô đựng bản đồ tác chiến của toàn sư đoàn cho trưởng ban trinh sát sư đoàn và theo mấy anh vệ binh về vị trí quy định của mặt trận 79. Đêm đó, dù có mấy anh vệ binh rủ đi chơi nhưng vì chưa có lệnh của thủ trưởng nên chúng tôi ở lại khu vực quy định. Sau giờ cơm sáng, đích thân tư lệnh đến giao nhiệm vụ, nói rõ những quy định và quán triệt một số vấn đề. Chúng tôi được phép đi chơi, không mang theo súng. Và có một nửa lực lượng ở nhà chờ công tác. Thực ra thì chả có công tác gì, ở lại giữ đồ đạc và vũ khí cho anh em. Theo yêu cầu của mặt trận 79, thì tất cả phải đeo quân hàm khi ở trong khu vực. Khổ nỗi, trên ve áo chúng tôi chưa có hai cái móc để đeo quân hàm, lại đi mượn kim chỉ của vệ binh. Việc đầu tiên là tôi đi tìm hiệu thuốc Tây để mua một ít thuốc chữa trứng đau thần kinh tọa. Đi một ngày... Đau ê ẩm cả lưng, hỏi thăm mãi mới có một tiệm thuốc Tây, ngay bên cạnh giảm chiếu bóng, vòng qua vòng lại, thấy có một quán cà phê viết bằng tiếng Việt hẳn hoi, hoa anh đào. Mấy anh em bước vào quán, chủ quán là một phụ nữ Việt chừng hơn 30 tuổi, nhan sắc cũng còn mặn mà, có bốn em người Campuchia giúp việc Trong quán mở toàn nhạc chế linh Thanh Tuyền, trước năm 1975, Hầu hết khách trong quán là bộ đội mình và bộ đội của bác Hun. Người mang cà phê ra là một thiếu nữ Campuchia, chạc tuổi chúng tôi, không đẹp nhưng rất có duyên, với cặp mắt quyến rũ. Ngôn ngữ bất đồng, chỉ nhìn nhau cười. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, dè chừng đường rút khi có tình huống xấu. Mấy anh em ngồi uống cà phê và nghe nhạc, thả hồn trong tiếng nhạc du dương của những bài nhạc vàng. Bất chợt quay vào trong, thấy đôi mắt em đang nhìn chúng tôi. Có gì đâu mà nhìn, hỡi cô thiếu nữ Campuchia duyên dáng. Thì ra, trang phục của chúng tôi khác xa với anh em quân khu 7 và quân khu 4 có mặt ở đây. Đa số là anh em bên ngành hậu cần và kỹ thuật, quần áo tươm tất và tiền sùng rỉnh trong túi. Phía trong quán, các cô đang nói và cười điều gì đấy. Nhưng những cặp mắt có ánh lửa kia vẫn không rời những gương mặt của anh em chúng tôi. Tôi cũng nhìn lại đáp lễ và nhoèn miệng cười. Hết hai mặt của cuộn băng cắt xét C-90, chúng tôi kêu chủ quán tính tiền. Cô chủ quán đến chào hỏi rất lịch sự, gọi các anh ngọt như mía lùi. Thời đó, chúng tôi không có tiền rít và phải dùng tiền Việt với tỷ lệ đổi là một rít. Ăn 2,5 Việt Nam đồng. Khi chúng tôi bước ra khỏi quán, các cô cũng nhìn theo và vẫy tay chào chúng tôi. Chiều tối hôm đó, chúng tôi theo mấy anh vệ binh của mặt trận 79 đi vòng quanh thị xã. Khi ngang qua giặc chiếu bóng, tôi nghe bài Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn. Do không thể vào giặc xem phim, tôi cùng hai anh vệ binh người thành phố Hồ Chí Minh ghé vào quán vì quán nhỏ không có điện nên ban đêm họ không bán chúng tôi vào ngồi chung với cô chủ quán và những cô bán phụ ngay trước quán do không biết tiếng ca nên tôi chỉ ngồi nghe họ nói chuyện có lẽ họ đang bàn tán về tôi vì tôi là người lạ thỉnh thoảng các cô lại cười sau đó cả nhóm kéo ra ngay tượng con voi ngồi nói chuyện phiếm Tôi như người từ thế giới khác chỉ nghe, nhìn các cô và cười. Do chân đế của bức tượng nhỏ nên cả bảy người phải chen nhau ngồi. Tôi ngồi cạnh em. Tiết trời mưa, xe xe lạnh. Nhưng tôi cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ em. Vì đã lâu rồi tôi không còn cảm nhận hơi ấm ấy nữa. Nhìn nhau cười chừng một giờ thì phía thị xã phim chiếu đã hết, dân chúng ùa ra khá đông. Chúng tôi phải về theo quy định. Tôi nghe mấy anh em vệ binh nói, sơ so bai, tôi cũng nói theo, chứ chả hiểu gì. Em cũng nói gì đó, một chàng tiếng ca dài ngoằn ngoèo. Tôi chỉ gật đầu cười, lỡ có chửi bố mình thì cũng chỉ cười luôn. Về đến khu vực nghỉ, tôi nghĩ miên man, vì lòng đang chống vắng. Những lá thư từ quê nhà vơi dần theo năm tháng. Hoa nở có giờ, tuổi xuân có thùa. Có cuộc gì tan vỡ mà lòng không nghẹn ngào, núi tiếc, xót thương. Đang miên man, nghĩ trời nghĩ đất, không ngủ được, thì có tiếng anh vệ binh gọi. Cả mấy anh em đang ngủ cũng ngồi dậy. Anh vệ binh nói, ai là hà, ra có người gặp. Tôi choàng vội cái áo và theo anh vệ binh về khu nghỉ của các bộ phận trợ lý cách đó chừng 50 m Đại úy Khoa đang ngồi chờ tôi ở một cái phòng rộng, có lẽ là phòng khách. Nhiệm vụ được giao, vẽ lại đội hình bố trí của toàn sư đoàn từ cấp tiểu đoàn trở lên để ngày mai tư lệnh báo cáo. Anh Khoa phải chuẩn bị bài thuyết trình, đánh giá tình hình cho tư lệnh, trải tấm bàn đồ rộng trên bàn tôi vẫn còn vấn vương. Anh Khoa có vẻ nhận biết cái gì đó không ổn trong tôi nên bảo làm việc tập trung tránh sai sót nhá lỡ có việc gì cái đầu tôi và cậu không còn nằm trên cổ đâu đấy. Gần sáng công việc hai anh em mới xong anh Khoa xem lại bản đồ hỏi chi tiết về bố trí quân của E29 điểm nóng của sư đoàn lúc đó và dù tôi ra bờ sông uống cà phê. Tôi trình bày với anh Khoa Bệnh đau trở lại mấy bữa nay Anh cho em ra ngoài Lùng mua thuốc cho đỡ đau Anh đồng ý ngay Tôi trở về khu nghỉ Và mang theo ít tiền Dạo quanh bờ sung sen Ghé vào một quán ăn Tôi ăn sáng với tô hủ tiếu nam vang Và lên đường thẳng hướng tượng con voi Quán buổi sáng vắng khách Cô chủ quán ra hỏi Anh uống gì Tôi trả lời cho qua chuyện Nhưng mắt nhìn vào quầy trong chẳng thấy cô nào. Bằng một động tác thuần thục, một ly cà phê vợt, tỏ tổ bố được cô chủ quán đang thời xuân sắc mang ra. Cô chủ quán vào trong mang ra một ly cà phê nữa và ngồi nói chuyện với khách. Qua tiếp xúc, tôi cũng né tránh là tôi vừa từ Bradsey xuống mà nói dối là ở Batambang. Tôi biết chết liền. Cô chủ quán khá ma mãnh trường đời và khẳng định luôn. Nhìn anh tôi biết anh mới đến đây lần đầu và anh cũng không phải ở bát Tam bang xuống. Tôi khẳng định lại là ở bát Tam bang nhưng cô vẫn không chịu. Quần áo anh mặc không giống bất cứ anh em nào mà tôi từng gặp ở đây. Nhìn anh tôi cũng biết là anh khác người lắm. Tôi nghĩ bị lộ rồi vì lính quân khu 5 trang phục khác. Hai bóng hồng ca xuất hiện phía sau quầy, ô sổ một chàng tiếng ca dài như đoàn xe lửa với mấy cô phụ quán. Cô xin phép vào trong, và sau đó là cô gái mà tôi gặp hôm qua ra lau các bàn trong quán. Em nhìn tôi cười và nói câu tiếng ca gì đó, tôi cũng chỉ nhìn và cười. Khi cô chủ quán dắt chiếc xe đạp đi chợ, tôi hỏi cô phụ quán thì được trả lời là khê ri. Chả hiểu nghĩa là gì Phía bên kia dãy bàn Khê nhìn cô chủ quán cười với vẻ e thẹn Khách bộ đội Và thỉnh thoảng có vài thanh niên Campuchia Cũng vào quán uống nước Mọi hoạt động của quán vẫn bình thường Tôi ngồi một mình Với cái bình nước Và gói thuốc thơm sa cho đến trưa Thỉnh thoảng nhìn em Thấy em cười Qua lại em vẫn hỏi vài câu Mà tôi chả hiểu nó nghĩa gì, chỉ cười với cười. Một chiếc xe tải đỗ xịch trước quán, bụi của nó ùa cả vào trong quán. Một số anh em nhảy xuống xe và bước vào quán, hầu hết họ là sĩ quan ngành với đủ loại phù hiệu. Lập tức, các em trong quán niềm nở chạy ra nhưng không có khi ri. Họ đã quen nhau như người nhà qua cách tiếp đón. Họ ngồi bàn ở giữa quán cách tôi hai cái bàn dài. Họ nói oang oang mọi thứ trên đời cả bằng tiếng Việt và tiếng ca. Và chuyện xôn tụ nhất là chuyện buôn lậu mọi thứ hàng hóa từ ca về Việt Nam. Quá ngán ngầm với những câu chuyện họ kể, thái độ của họ nhìn tôi. Tôi đứng dậy và ra khỏi quán. Lũng túng thế nào bỏ quên gói xa trên bàn. Ra cửa chừng mươi thước, tôi nghe gọi, Con tóc Việt Nam! Tôi giật mình ngoảnh lại thì thấy khê cầm gói thuốc chạy đến và đưa cho tôi. Trong ánh mắt của khê có điều gì đó quá đỗi dịu dàng và bối rối. Tôi đi thẳng về hướng thị xã được một đoạn, ngoảnh lại xem khê đã vào quán chưa, thì em vẫn còn đứng trước cửa quán nhìn theo. Công công thom, em đẹp quá đi thôi. Đi được một lúc lâu, gần tới trước cầu sông Sen, Cảm giác đói bụng, tôi rẽ vào quán phở bên đường. Bất ngờ quá, chị chủ quán Hoa Anh Đào đang ăn phở ở đây. Chị rất lịch sự, mời tôi cùng ăn với chị. Cuộc đời Khê Ri được chị minh họa lại. Khê Ri năm nay 22 tuổi, nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Năm 1976, gia đình Khê Ri trốn sang Việt Nam hướng Long An. Gia đình của Khê Ri không đến được Việt Nam, vì trên dọc đường bị chết đói và bệnh tật cũng như vướng phải mình của post và cả của ta khi vượt biên giới. Chỉ một mình Keri còn sống với một người chị họ là chị dâu của chị chủ quán. Gần 3 năm Keri được bùm bọc bởi nhân dân Long An. Keri biết tiếng Việt nhưng không nhiều vì khi ấy dân mạng ở chung với nhau không có điều kiện tiếp xúc với người Việt. Keri cũng có thể nói được tiếng Pháp Năm 1980, tình hình yên ổn, Kheri được chị chủ quán dẫn lại sang công công thom để buôn bán vì anh em trong dòng họ của chị chủ quán ở đây khá đông. còn ám ảnh, kinh hoàng, bởi ai biết tiếng Việt đều bị giết chết nên Kheri rất ngại nói tiếng Việt. Chị hỏi tôi một lần nữa về nơi tôi đang đóng quân và trước sau tôi chối phăng tôi ở Brevihirn. Do mấy ngày trước, chị đã thấy tách ăn mặc nói chuyện và cách ứng xử có vẻ hiền lành, khác xa với những anh em, bản địa. Nên chị nói chắc như đinh đóng cột là tôi từ nơi xa đến và là lính chiến đấu thật sự. Tôi không phủ nhận điều này. Kerry cũng có nói với chị về sự khác biệt giữa chúng tôi và anh em bộ đội mình ở đây. Kerry biết tôi là lục thum trong nhóm nữa. Tôi cũng thú nhận với chị, tôi có cảm tình với khê -ri. tôi kể lại câu chuyện tôi quên gói thuốc khi nãy. Chị cũng thừa nhận là khê chưa là của ai, và con nói nếu tôi rảnh thì tối đến quán chị chơi. Khi nói điều này, cặp mắt chị long lanh với vẻ hứa hẹn. Tôi về đến khu nghỉ chân với một tâm trạng háo hức, chờ đợi ngày trôi qua nhanh, đêm mau tới. Lục mãi trong trí nhớ mấy câu trò hỏi tiếng Pháp thông thường hồi học phổ thông. Để tối nay nói chuyện với Khê Ri. Tôi dự tính phương án tối nay phải làm sao kiếm cớ đi cho bằng được để gặp Khê Ri. Và phương án tốt nhất là lợi dụng sau này có một số đoàn về sau nên khu nhà nghỉ đã quá tải. Xin qua ở với mấy anh em vệ binh. Sau giờ cơm chiều tôi thả bộ dọc bờ sông. Cùng với mấy anh vệ binh, gặp tư lệnh và mấy anh trợ lý cũng đứng ngắm dòng sông sen trôi lững lờ qua thị xã. chia cho anh Khoa gói sơ mít, nhã ý hối lộ, và nói với anh, Khu trại chật quá, tối nay em ngủ với mấy anh vệ binh, cần gì thì anh qua khu vệ binh kêu em. Anh Khoa bảo, chả có chuyện gì đâu, cậu ngủ đâu thì ngủ, chỉ trừ ngủ với dân. Con đường đã sộn mở. Phải mất ba gói xa mít nữa, tôi mới có hợp đồng, uống cà phê ở quán tới mấy giờ cũng được. Thực tế thì ban đêm quán đâu có bán, nhưng mấy cha vệ binh đâu có thể đoán ra điều gì. Khi nào muốn về thì chờ anh em đi tuần tra thì về. Những hàng cây hai bên đường như một màu xanh mướt trước mắt, dẫu cả thời gian lẫn không gian. Đã bắt đầu chìm dần vào hoàng hôn Tôi đến với Khê Ri Khi mọi ngả đường vào thị xã Công Công Thôn Đã lên đèn Người lính tình nguyện Và điệu múa áp xa ra. Dù muốn hay không Thì vào thời điểm đó Tôi vẫn bị chi phối phần nào Về nhân sinh quan của các trường phái triết học về con người Khi học môn triết ở nhà trường phổ thông Sách của nhà xuất bản Lá bối Sài Gòn Phương Tây nhìn nhận con người là tác nhân của sự khám phá vũ trụ. Hàng loạt câu hỏi vì sao luôn được đặt ra? Vì sao? Vì sao? Vì sao thế này? Vì sao thế kia? Phương Đông nhìn con người là sự hòa hợp của tam thể, thiên, địa, nhân. Chỉ hiểu là thế, chứ không đi sâu là tại sao nó thế. Trong tình yêu, Tôi nghiêng về chiếc đông nhiều hơn. Tôi chỉ nhớ vắn tắt tình yêu là hệ quả của sự kết hợp giữa bản năng và trí tuệ của con người. Và tình yêu là một loại tình cảm giữa người và người hướng con người tới chân thiện mỹ. Công Pong Thom, tình yêu là gì nhỉ? Sẽ không bao giờ có câu trả lời đâu. Chỉ biết rằng đó là một thực trạng tâm lý tuyệt vời giữa hai con người. Người lính tình nguyện và điệu múa áp xa như tựa đề của một bài hát. Khoảng trống sâu lắng trong tâm hồn của người lính Brad Vihia cũng là nỗi khát khao xuân thời của một thiếu nữ Campuchia, không hơn cũng không kém. Tình yêu là những xúc cảm, là sự rung động và ít khi nào cảm thấy được lấp đầy. Giúp cho những người đang yêu nhận thấy mình đang hiện hữu giữa cuộc đời. Đó chính là quà tặng tuyệt đối của tình yêu. Anh lính quân khu 5 đang hiện hữu giữa trời Campuchia, đất Công, công Thom và nhân nàng Khê Ri duyên dáng trong bộ xà rông màu tím. Nhờ mấy anh vệ binh là chỗ qua lại thân thiết, nên chị chủ quán cũng đồng ý cho hai nàng đi chơi cùng anh em chúng tôi. Cả nhóm dạo bước trên con đường chính về thị xã Công Phong Tiết trời mùa mưa Campuchia không lạnh lắm. Chỉ có điều hôm ấy do đi dọc đường lớn trống trải, nên gió làm cho ai nấy cũng thấy lạnh. Mấy anh em vệ binh không biết vô tình hay cố ý chia cắt đội hình, phía sau chỉ còn tôi và Khê Ri. Dáng đi nhẹ nhàng của Khê-ri như những vũ nữ áp trên sàn diễn nơi Hoàng Cung. Uyển chuyển và lay động. Chỉ im lặng đi bên nhau sau mấy anh vệ binh chừng vài chục mét. Cả tôi và khê không ai nói lời nào. Khi vào trung tâm thị xã, khu vực có giảm chiếu bóng thì nhóm anh em vệ binh mất hút. Cả hai ngơ ngác tìm nhưng chẳng thấy đâu. Tôi đứng nhìn em và buột miệng hỏi. Em có khỏe không bằng tiếng Pháp. Mắt em long lanh nhìn tôi và nói: "Con tóc nói tiếng Việt đi." À, ra thế, chị Hoa nói không sai. Tôi nghĩ thế. Tôi cầm tay em cùng ngồi xuống bậc thềm của bùng binh vườn hoa trước giàn chiếu bóng sáng ánh đèn. Cổ tay em tròn và mát lạnh như có dòng điện đang chạy trong người tôi. Dưới ánh đèn nhìn em càng hấp dẫn hơn với khương mặt bổ bĩnh tôi hỏi em rất nhiều về đất nước Campuchia thời Pol Pot những hàng nước mắt lăn dài trên đuôi gò má xinh xắn của em bờ vai em rung lên và những tiếng nấc tôi xin lỗi vì đã động vào nỗi đau tiềm thức của em và bất ngờ Keri ngả vào vai tôi nước nở khóc những giọt nước mắt của em Ướt một phần của áo tôi Tôi tròn tay mình qua vai Khê Và giữ yên như thế Không dám làm gì khác Có lẽ em đã trở tỉnh Khi biết là chúng tôi đang ngồi giữa trung tâm thành phố Một tay em nắm lấy tay tôi Đứng lên Và tay kia em gạt nước mắt Tôi và Khê cùng sánh bước về nhà Tôi không còn nhiều thời gian Ở cái thị xã nhỏ bé này Và biết đâu, ngay trong ngày mai, tôi sẽ trở về mảnh đất Bratvihia lành ít dữ nhiều. Và điều gặp lại em vẫn là điều không tưởng. Con người thường ít khi bày tỏ được tình yêu của mình. Tôi kể cho nàng nghe về vùng biển quê tôi với những con thuyền và con sóng, cảnh làm ra hạt muối, cảnh đi học thời chiến tranh. Học sinh nhiều lúc cũng chết do hai bên đánh nhau. Rồi lính nghĩa quân gài mình Ban đêm chưa kịp gỡ Buổi sáng Quê tôi thuộc vùng trắng Của quân đội Sài Gòn Gồm 3 quận Bắc Bình Định Phú Mỹ, Bồng Sơn Và Tam Quan Do những khó khăn về vốn từ tiếng Việt Nên nhiều khi em cứ nói lại Em không biết Em không hiểu Có lẽ do bí quá Nên có lúc em nói luôn từ Có lẽ giây phút nàng xúc cảm nhiều nhất là khi tôi nói về thời đi học. Nói thật, khi đó tôi kể cho nàng nghe có lẽ nhiều ngôn từ và nhiều hình ảnh cũng như nhiều cảm xúc. Hơn cả khi ta nghe bài hát Phượng Hồng thể hiện hôm nay. Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? Chùm Phượng Vĩ em cầm là tuổi tôi 18, 15. Thùa chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ, Là bài thơ còn hoài trong vở, Giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Khairi cùng thế hệ với tôi, Và cũng là người may mắn được cắp sách đến trường, Trong giai đoạn đất nước ca, Cũng khói lửa chiến tranh. Em kể cho tôi nghe về hình ảnh ngày xưa đi học với những buổi học phải gián đoạn vì bom pháo. Hình ảnh những học sinh trung học cùng trường của em bị pháo Mỹ nằm chết lăn lóc với mình đầy máu trên sân trường. Có những đoạn em phải dùng tiếng Pháp để diễn tả cảm xúc mà tôi thì tiếng Pháp dở ẹt phải đoán qua cách phát âm và hình dung ra từ tiếng Anh tương ứng và bí quá thì gật gật, không cần phải hiểu. Cảnh những cô giáo bị lính của quân đội chính quyền Lon Non bắt đi ngay trên bụng giảng. Em kể rất nhiều về phong tục và tập quán của người Campuchia, về tính tình người Campuchia mà tôi cần phải biết trong cuộc sống. Giai đoạn đẹp nhất của tôi và em Được tái hiện khá rõ nét Những lời tâm sự Bằng ba ngôn ngữ Đã xua đi những hoàn cảnh thực tại Mà tôi và em đang sống Người lính tình nguyện Ở một mảnh đất xa xôi Và người thiếu nữ Campuchia Với một tương lai Không lấy gì sáng sủa Con đường đi tới tương lai Vẫn chưa được định hình Trong tâm trí em Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi